Các bạn đang nghe bộ chuyện Phong Ma Yến Tước diễn đọc Minh Minh website lạc hồncóc.com với cộng đồng audio miễn phí tập 14 Cướp Bát Cơm Tiệm cầm đồ thịnh Long làm ăn vẫn thịnh vượng như thế mạnh tiểu lục vẫn bận rộn như thế ngoài việc phải học nghề sắp hàng ở đằng sau các việc của tiệm cầm đồ đằng trước Vương Định Nhất cũng dạy cho nó các loại lý do thoái thác kiểu như sâu ăn chuột gặm Tùy theo số trời mất phiếu sai phiếu không được chuột hàng đồ cổ đồ Ngọc thì một năm là hết hạn súng ống đồ kịch nhất loạt không cầm làm cho mạnh tiểu lục choãng vváng hết cả đầu óc tiểu lục gần đây mua khá nhiều sách đầu óc nó linh hoạt miệng mềm cũng tr chân tru nhặt chỗ này chỗ kia lắp ghép được những gì đã đọc trong sách với các thứ nghe được thấy được để kể thành câu chuyện nếu ra ngoài bán vé bán chỗ Thì chắc chưa thuần thuộc Nhưng kể cho Vương Tâm Thắng nghe Thì không thành vấn đề Lại chẳng Vương Tâm Thắng đang nghe kể chuyện Lựa thiêu xích bích Thì tiểu lục bận việc Cậu chàng nghe chưa thỏa mãn Nên cứ bám rịch lấy tiểu lục không chịu rời Mạnh tiểu lục bất đắc dĩ lắc đầu nói Được rồi Hồi trước kể đến đoạn thuyền cỏ Mượn tên đúng không Chuyện kể rằng Khổng Minh mượn được tên Ngồi thuyền về danh trại à, à, Chào ông chủ ạ Vương Tâm Thắng đang quay lưng về phía cửa Ra vẻ chẳng quan tâm cười nói Hi ngươi đừng có dọa người Tiểu Lục Hôm nay mà ngươi không kể hết cho ta nghe Ta sẽ ở lì trong cái nhà kho này Không có đi đâu hết Tâm Thắng à, Ông chủ Ông về rồi à, Tôi rót trà cho ông nha Tiểu Lục nói Vương Tâm Thắng chẳng buồn ngoảnh đầu quay lại Đoan chắc là mạnh tiểu Lục đang gạt mình Chưa nói chuyện ông chủ còn chưa về Mà kể cả về rồi ta cũng Hừm, Nói tóm lại là ta không có sợ Người định làm sao Vương định nhất ở phía sau Đạp cho Vương Tâm Thắng một cú Rồi mắng Nhà kho này là nơi quan trọng Không phận sự thì miễn vào Người còn dám ở lì trong nhà kho nữa à Nhãi con Người muốn lên bàn thờ ngồi à Ôi mẹ ơi! Vương Tâm Thắng giật bắn mình vì sợ, lăn lê bò tòi chạy mất. Vương Định Nhất thấy bộ dạng quẩn bách của Vương Tâm Thắng không khỏi bọc cười. Cũng không lấy làm giận, bèn hỏi tiểu lục. Sổ sách uh, ngươi xem như thế nào rồi? Vẫn còn năm ngoái, năm kia chưa xem hết. Ông chủ, sao ông lại bảo tôi xem ghi chép của nhà kho vậy? Ừ, là để ngươi học tập cách thức ghi chép. Cũng có thể thông qua sự thay đổi của các mặt hàng Mà tìm hiểu thêm quá trình phát triển của tiệm cầm đồ thịnh lông chúng ta Ngoài ra, phải để tâm xem mấy năm gần đây Thứ gì dễ xuất ra, thứ gì không dễ bán đi Sau này ra đứng ngoài quầy cũng tự ước lượng được giá tiền các thứ Giới trí thông minh của người thì không có vấn đề gì đâu Được rồi, đi giúp ta thu mấy khoản nợ Tết đến nơi cũng đến ngày phải dục nợ rồi Ngươi tới mấy chỗ nhà mua bán quen thu nợ đi Cũng coi như là rèn luyện một phen Trước Tết đó, trộm giặt hơi nhiều Để ý tiền nông khéo mất đấy Vâng, ông chủ Đi những nhà nào ạ Tiểu Lục đáp Rồi ghi chép lại cửa hàng mà Vương Định Nhất đọc tên Trước khi đi Ông chủ còn dặn dò nó À Ngươi nhớ mua cho ta mấy tờ hỏa báo đẹp đẹp nha Có tiền đó không Dạ, có rồi Ấn trước cho ta này về ta trả lại cho. Việc thu nợ không gặp khó khăn gì. Người sân Tây làm ăn xưa nay nổi tiếng tháo vác. Tiểu Lục vừa đến nói mình bên tiệm cầm đồ thịnh Long Sắp hết năm rồi, nếu tiện thì thanh toán cho. Bên kia lập tức trả tiền. Tiểu Lục cười thầm, xem chừng không chỉ là điều mối quen biết đã qua lại nhiều năm, mà còn vì mọi người đều ngại Vương Đệ Nhất sẽ vì một món tiền nhỏ bằng hạt vân, mà tìm đến tận cửa, thế chẳng phải mất mặt hay sao. Thu nợ xong nhà cuối cùng, tiểu lục không dám lượng lờ trên phố, nó mang tiền về tiệm cầm đồ trước, rồi mới vòng ra mua đồ. Họa báo mà ông chủ nó muốn mua, gọi lịch sự thì là họa báo đẹp, thực tế chính là mấy tờ họa báo khiêu dâm Thứ này bán còn chạy hơn cả báo giấy, nhưng rất nhiều người xấu hổ giống như Vương Địch nhất, nên toàn nhờ mấy người khác đi mua dùm. Từ đó mới sinh ra một ngành đầu cơ buôn đi bán lại thứ họa báo này. Cách cổng trào Tây Tứ không xa có một chỗ bán họa báo, nhưng Tiểu Lục lại muốn chạy đến chỗ đông đúc náo nhiệt để mua. Ông chủ mà phát hiện thì chỉ cần nói, họa báo bên chỗ cổng trào Tây Tứ đắt hơn bên kia hai hào, Vương Định Nhất sẽ không hoài nghi gì hết, lại còn luôn miệng khen Tiểu Lục biết chi tiêu. Tiểu Lục đi chơi một vòng tạc qua con ngõ nhỏ định đi đường tắt. Đi tới giữa ngõ nhỏ, bỗng nhiên sau lưng có người vỗ một cái. Tiểu lục giật nảy mình run thầm. Có lẽ tay kim điểm kia nói trúng rồi. Ngoảnh đầu lại, mặt mày nó đã xanh mét. Sao anh oanh bật cười nói. Ơ, trông anh sợ chưa kìa? Tiểu lục, anh đang làm gì đấy? Em bước đi sao chẳng có tiếng động gì vậy? Xích nữa, làm anh sợ chết hiếp rồi đấy. Tiểu lục nói rồi, vỗ tay nhẹ nhẹ vô cái ngực. Sanh oanh che miệng cười. Hôm đó lúc anh ra tay nghĩa hiệp, lá gan đâu có nhỏ vậy đâu. Đó là chuyện khác. Tiểu lục cười ngưỡng ngùng đáp. Sanh oanh có vẻ hơi kỳ lạ. Tiểu lục còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cô bé này rất e thẹn ngưỡng ngùng. Về sau khi nó đi tìm tạ đại đầu, khi chạm mặt với cô ấy mấy lần... Lần nào gặp Tiểu Lục, cô bé cũng chưa nói gì mà mặt đã đỏ hết cả rồi. Theo lễ thường, gặp một lần còn lạ, gặp hai ba lần sẽ quen, nhưng quy luật này thật sự không áp dụng được gì với San Juan. Nhưng hôm nay, trong con ngõ này, San oan không ngờ là chủ động bắt chuyện với nó. Giọng điệu còn có vẻ tinh nghịch khiến Tiểu Lục lấy làm ngạc nhiên. Tiểu Lục đang nghĩ ngồi linh tinh, San oan đã xoa xoa mặt, hai má hơi ẩn hồng. Ơ, anh nhìn gì thế? Trên mặt em có chỗ lắm à? à không. Uh, mà sao em lại ở đây? Hôm nay không đi biểu diễn à? Sang anh lắc đầu. Em đi bốc thuốc cho mẹ em. À, đúng rồi. Anh có đến khu nhà của em ở mấy lần sao chưa từng gặp mẹ em? Lộc hỏi. Mà cô mắc bệnh gì? Có nặng không? Nặng lắm, cứ nằm ở trên giường không có dậy được. Hôm đó nhà em hết sạch cả tiền nên mới nghĩ đến việc đem bán đồ đạc như thế. Mét mặt xanh oanh có vẻ rầu rỉ, hai mắt đỏ hoe, tựa như muốn khóc đến nơi. Tiểu lục cuốn cả lên vội vàng nói, đừng, đừng, đừng khóc, anh đây sợ nhất là con gái khóc đấy. Em bóc thuốc được chưa? Anh đi với em nhé. <cười> vâng ạ. Xanh anh lại bật cười. Ra khỏi ngõ, tới phố lớn, xanh anh lại tức khắc biến thành một con người khác. Dù tiểu lục có nói gì, cô bé không chỉ khuấy gầm mặt, ừm, um, ừm. Um. Hệt như cô dâu mới về nhà chồng vậy Không đến mức khác Một trời một vực như vậy chứ Nhưng dỗ sao cũng không hề giống Như nữ giang hồ xuất thân mãi vỏ Bọc thuốc xong xuôi Tiểu lục mời Sanon về nhà Ăn một bữa cơm xong xuôi Mới vẫy tay chào tạm biệt Mạnh tiểu lục mặc dù Lê la trên phố nhiều Nhưng dỗ sao vẫn là một đứa trẻ mới lớn Lắm la lắm lét Mùa hòa báo xong mặt mũi đỏ bừng bừng Lập gặp quay về tiệm cặp đồ Quả đúng như dữ liệu Vương định nhắc nghe thấy tiểu lục tiết kiệm được 2 đồng Thì vui như Tết vậy Nhắc tới Tết Ngày tháng trôi qua Tết càng lúc càng đến gần Nhưng đối với người nghèo Tết thật sự không dễ dàng chút nào Tết còn gọi là cửa ải cuối năm Tiền nợ nần đều phải trăng trải hết Bên ngoài lại không có việc làm Không có đầu vào Mà chỉ toàn chia ra Thời tiết lại còn lạnh nữa Năm nay, tiệm cầm đồ Thịnh Long làm ăn rất tốt, vì vụ việc của quyền nhị gia mà danh tiếng nổi như cồn, đương nhiên chủ yếu nhờ vào vương địch nhất, thông minh, dạo hoạt, giỏi làm ăn. Vì vậy, cũng có thể coi như là viên mãn. Tiền bạc rủng rỉnh, cuối năm mọi người chia nhau hoa hồng, đến cả đứa học việc không có tiền lương như vương tâm thắng, cũng được chia đến 5 đồng đại dương. Dạng được sủng ái trọng dùng như mạnh tiểu lục, lại càng không phải nói. Đóng cửa tiệm xong xuôi, cả đám người vui vẻ ăn một bữa cơm. Sau đó, Mạnh Tiểu Lục lại theo Vương Định Nhất đi dự một bữa tiệc của giới cầm đồ. Ban tiệc mới coi như hoàn toàn nghỉ ngơi. Sang năm mới, tiệm cầm đồ mới khai trương. Vương Định Nhất bèn dẫn một đám người bắt xe về quê ở sân Tây Mạnh Tiểu Lục trước nay luôn cho rằng, những kẻ Tết đến không kiếm được tiền đều là hạng ngốc nghếch kém cỏi Chuyện gì chẳng phải có cách giải quyết, Tết đến người về thành phố rất nhiều, thăm người thân cũng nhiều. Đầu mẫu thuốc lá ở trên phố chắc chắn không ít đi đâu được. Trước đây không có tiền, chỉ có thể nhặt đầu mẫu thuốc lá kiếm tiền lẻ. Giờ trong túi nó đã có chút tiền rồi, có thể làm được việc khác. Từ nhỏ, bọn tiểu lục đã thích nhạc pháo vụn văng ra ở các cửa nhà giàu. Thứ này ở đâu ra? Đương nhiên là có người bán cho những kẻ lắm tiền nhiều của sống trong nhà cao cửa rộng rồi. Người giàu đón năm mới thích may mắn các tường, ngay cả những người bình thường sống thoải mái một chút cũng sẽ mua một bánh pháo nhỏ đốt cho vui tai Tiểu lục nhập vào khá nhiều pháo, bảo phùng ma tử đứng ở đầu ngõ bán, phần còn lại tự nó và tạ đại đầu đến từng nhà lớn chào mời. Bọn chúng cũng bị lườm ngứt, thậm chí có nhà còn không mở cửa cho vào, nói chung là phải chịu ức ức một phen, xong quả thực bán được khá nhiều. Bốn năm ngày không ngờ kiếm lại được bảy tám đồng đại dương, ban em chia nhau, mỗi đứa được gần 2 đồng. Làm pháo cần phải dùng nhiều tiêu thạch và lưu hình là thứ bị quản chế, người bình thường không làm được. Bọn tiểu lục cũng phải đi 4 năm dạm đường mới có thể mua được một lô. Vì vậy không có giấy thông hành sợ bị tra xét nên phải chia thành từng đợt vận chuyển vào trong thành. Pháo tiểu lục bán vừa rẻ vừa đưa đến tận cửa nhà. Đương nhiên là được hoan nghênh. Vì vậy, phải nhập thêm một đợt nữa, bán cũng hết sạch. Tiểu lục thấy bán pháo hồm hồm rồi. Những chỗ chung quanh có thể bán được thì cũng đã bán hết rồi. Những nơi khác xa quá nó cũng không lo nổi. Vì vậy, nó lại mua một ít lồng lợn, thủ lợn, châm giò ở các làng chung quanh. Đem về nhờ mẹ nó hầm nước tương gánh ra ngoài bán. Tiền đường còn gọi cả sao anh anh đang ở nhà đi cùng Dịp Tết bạn bè thân thích tụ tập nhiều Vì vậy đồ ăn nối sẵn bán cũng khá chạy Tính đi tính lại đợt này Bọn chúng kiếm cũng khá khá được một khoản tiền Mấy đại tập viện gần đây Hệ nhắc đến Tiểu Lục Không ai là không dơ một ngón tay cái lên khen Đều nói nhà nó Cha anh hùng con hảo hán Mạnh ăn có bản lĩnh Tiểu Lục cũng rất thông minh lanh lợi Cái cái cái cái gì Một gã lùng mặc áo chản bông Đầu đội mũi da chó cao mày Giận dữ quát Vì gì, gì? Đã mua rồi hả? M mà mà mua mua bao nhiêu tiền? Mua mua mua của ai? Một thằng nhóc thò lò mũi xanh đáp Trang gia, ngài chớ có tức giận, hôm nay có người trông thấy mấy thằng chó đó rồi Tôi đã bảo bọn nó đi theo dõi chúng Thằng cầm đầu bọn chúng hôm nay không có xuất hiện Đợi khi nào tìm được nhà chúng rồi thì hốt trọn ổ Chỉ cần ở trong thành Bắc Kinh này thì chẳng có khẽ nào mà chúng ta không tìm được đâu Trang gia lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói, khi khi khi nào tiệm được, nhắc nhắc nhắc, định là, là, là phải đánh gãy, gãy gãy gãy mấy cái chân chó của bọn chúng. Những nhà giàu hẳn thì chẳng để tâm vào việc rẻ được danh ba đồng, danh ba hào. Người ta thích mua đồ của những tiệm lớn, mà cũng cảm thấy pháo của những tiệm lớn ấy an toàn hơn, nhiều mẫu mã hơn, không bị pháo xịt, pháo lép gì cả. Vì vậy, việc làm ăn với những nhà giàu này thì hầu như đã được tiệm lớn như ít phát bao trọn rồi. Người ta đều là khách quen bao nhiêu năm nay. Vì vậy, đừng nói là bọn tiểu lục mà ngay cả trang gia cũng không chen chăn vào nổi. Hệ Tết đến hay có việc gì đều gọi môi cả. Ngoài những nhà này ra, phần thị trường còn lại cũng không phải toàn bộ đều thuộc về trang gia. Mỗi bán pháo của thành Bắc Kinh này được trang gia và một người họ hoàng chia đôi. Mỗi bên một nửa mà đợt trước Vụ buôn pháo của Tiểu Lục chính là ở trên địa bàn của Trang Gia. Pháo của Trang Gia đắt hơn pháo Tiểu Lục gần một nửa. Xong cũng không phải do gã ta tham lam, mà vì lượng hàng nhiều thì phải lo lót trên dưới vào thành, phải làm giấy thông hành, bao nhiêu pháo chuyển từ đâu đến, đâu đâu đều có sổ ghi chép hết. Mặc dù có trộn lẫn một ít pháo lậu của các phường pháo nhỏ, nhưng khó mà đút cho đầy miệng được mấy tên quản lý kia. Càng huấn hồ, muốn buôn pháo ở đầu đường quý phố thì không thể thiếu được đám huynh đệ thủ hạ, vì vậy phải chi phí tương ứng cũng không thấp. Cục diện kẻ tám lạng người nửa cân với tay họ hoàng ở Bắc Kinh này, Trang gia cũng phải trải qua không ít trận đánh mới có được. Nếu gặp kẻ nào muốn cướp bác khên của mình, Trang gia một là đánh cho đổi nghề, hai là đánh cho phải sợ. Tóm lại, chính là dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn để khiến người khác khuất phục. Vậy mà giờ đây Không ngờ lại có kẻ dám đến phút rau hầm Rốt cuộc là ai Liệu có phải là tên họ hoàng kia đầu trò hay không Trang già không khỏi ngẫm nghiệp Cái thằng tranh con này chảy nhanh thật đấy Sao vừa chép mắt đã biến mất tiêu rồi Một thằng nhảy đang bám theo tà đại đầu Dạm chân đắm ngực nói Nó không theo dấu vết được đối phương Trở về thế nào cũng bị ăn một trận đòn Đột nhiên Sau lưng nó có người nói Vừa nãy bọn người theo dõi bọn chúng làm cái gì? Thằng nhảy kia lập tức quay lại, cảm giác nhìn người đứng sau lưng mình. Người này ăn mặc rách rưới như ăn mày, người ngợm ủ rũ, nhưng đôi mắt thì rất gian. Dán người lâm khơm, vừa nhìn đã biết là dạng bị tử sát rút hết tinh lực rồi, cực kỳ không phù hợp với cách ăn mặc của hắn ta. Thằng nhảy kia hỏi, Người là ai? Liên quan gì đến ngươi Xem kìa, xem kìa, ngươi nói vậy là không ổn rồi Chỉ cho nguyên nhìn người khác, không cho phép ta nhìn ngươi à Người kia nói như vậy Thằng nhảy kia vốn đã phiền não Lúc này liền nổi cáo lên, đẩy người một... Ê, bớt lo chuyện người khác đi nha Cẩn thận ta tẩn cho một trận đó Cái thằng ranh kia làm hổng chuyện làm ăn của bọn ta Ngươi có quen biết nó không? À, thì ra là vậy Có phải người tìm đứa cầm đậu bọn nó hay không? Đúng, đúng, đúng, đúng đó. Ta biết bọn nó đấy. Bọn nó cũng có thù với ta. Nhưng...